Đại Ngọc nói, hai người ấy cùng đi với nhau, sẽ xinh lắm chuyện, nhất định bây giờ họ chỉ bàn tính cái món thịt hương đi thôi. Đừng nói thì thiếm lý chạy đến xem và hỏi Lý Hoàng, tại sao một cậu đeo ngọc, một cô đeo kỳ lân vàng, trông vẻ thanh tú, lại không phải thiếu ăn, thế mà họ đừng bàn với nhau ăn thịt sống đấy. Tôi không tin thịt sống lại ăn được à. Mọi người đều cười, khá thật, gọi ngay hai đứa về đây đi. Đại Ngọc cười nói, chỉ tại cô Vân bàn chuyện ra thôi, tôi đoán không sai mà. Lý Hoàn vội chạy đi tìm hai người, bảo, hai đứa chúng mày muốn ăn thịt sống, ta đưa đến chỗ cụ cho mà ăn, chỉ sợ ăn không hết cả con hưu thôi. Sau này có sinh bệnh, cũng chả việc gì đến ta, tiếp xuống nhiều lạnh sữ. Khéo lại làm tội ta đấy Bào Ngọc vội cười nói Có ăn thịt sống đâu Chúng tôi nướng rồi mới ăn đấy Lý Hoàng nói Ừ um, thế thì được Rồi thấy bọn bà xà mang lò sắt xiên sắt vị sắt đến Lý Hoàng nói Cẩn thận đấy Lỡ đất tay lại khóc đấy Phường thư ở nhà Đường bận việc phát tiền thưởng hàng năm Nên sai Bình Nhi đi trả lời là không đến được Tương Vân gặp Bình Nhi, khi nào cho về ngay, Bình Nhi vốn thích chơi đùa, ngày thường ở với Phượng Thư cũng cứ chơi đùa mãi. Bây giờ thấy thế, càng vui liền tháo ngay vòng ở tay ra, ba người ngồi quanh lò lửa, Bình Nhi muốn nướng ba miếng ăn trước, bảo thoa đại ngọc, ngày thường đã chung quét rồi, không lấy làm lạ. Bảo cầm và thiếm lý cho là việc chưa từng có. Thám Xuân cùng Lý Hoàn đã bàn nhau ra bài hạng vần rồi. Thám Xuân cười nói, Các chị ngửi xem, ở đây cũng sực cầm mùi thơm, tôi đi ăn đây. Nói xong chạy ngay đến chỗ mấy người tướng thịt, Lý Hoàn cũng theo ra nói, Khách đến đủ cả rồi, các người còn ăn chưa chán à? Tương Vân vừa ăn vừa nói, Ăn đến món này muốn uống rượu, có uống rượu mới ra được thơ chứ. Nếu không có món thịt hưu này, hôm nay chắc không làm được thơ đâu. Trận thấy Bảo Cầm mặc áo cừu theo đàn le, đứng đó cười, từng Vân cười nói. Cái đầu ngốc lại đây mà nếm xem. Bảo Cầm cười nói. Bẩn lắm. Bảo Thoa cười nói. Em thử nếm xem, ngon lắm đấy. Chị Lâm người yếu ăn không tiêu, chứ không thì chị ấy cũng đã thích lắm. Bảo Cầm nghe nói, đến ăn một miếng thấy ngon lại ăn nữa. Phượng Thư cho A Hoàn đến gọi Bình Nghi Bình Nhi nói, Mày cứ về trước đi, cô xử quần vữ tao ở lại đây. A Hoàn về, một lúc thấy Phượng Thư khoác áo tươi đến, gửi nói, Gớm ăn gì mà ngon thế lại không gọi tôi. Nói xong liền ngồi xuống ăn, Đại Ngọc cười nói, Ở đâu kéo đến một lũ ăn mày thế kia? Thôi thôi, Hôm nay Lữ Tiết An thật là đốn kiếp, chỉ tại con Vân làm hại thôi. Ta phải khóc cho Lữ Tiết An mới được. Tường Vân cười nhạt. <cười> Chị thì biết cái gì, là danh sĩ thật phải phong lưu. Các người chỉ giả bộ thanh cao, đáng ghét nhất. Bây giờ chúng tôi ăn uống nhồm nhòm, tùy tanh hôi thật, nhưng chốc nữa sẽ là bụng gấm miệng theo cả đấy. Bảo Thoa cười nói. Lát nữa, làm thơ không hay, sẽ móc hết thịt ra, rồi lấy long sẩy, dính tiếp tọng vào họng nó để cho hết kiếp đi. Ăn xong, mọi người đi rửa tay. Bình Nhi định đeo vòng vào tay, thấy thiếu một cái, tìm trước nhìn sau, chẳng thấy đâu cả. Mọi người đều lấy làm lạ, Phượng Thơ cười nói. Cái vòng đi đâu rồi tôi đã biết rồi. Các chị cứ việc làm thơ, chúng ta cũng không cần phải tìm. Độ ba ngày nữa thế nào cũng thấy mà. Nói xong lại hỏi. Các chị hôm nay làm thơ gì đấy? Cụ bảo bây giờ gần hết năm sang riêng, nên là bày cuộc đố thơ đèn để mọi người cùng vui đi. Mọi người đều cười nói. Ừ, phải đấy, thế mà quên bất. Bây giờ làm sẵn mấy bài thật hay để ra gym chơi. Nói xong mọi người cùng vào nhà có lò sưởi ấm ở đây mâm bát hoa quả đã bày đủ cả, trên đã phán đầu bài, vận thơ và thể lệ làm thơ. Bảo Ngọc Tân vội đến xem, thấy đầu đề: Tức cảnh liên cú ngũ ngôn bài luật nhất thổ, hạng nhị tiêu vận. Nhưng dưới chưa kê thứ tự, Lý Hoàn nói: Tôi không quen làm thơ mấy, tôi chỉ xứng ra ba câu thôi. Còn sau anh nghĩ được trước thì làm trước." Bảo Thoa nói. "Phải biết thứ tự ra chứ ạ?" Hồi thứ 50, em Lư Tuyết nối nhau thơ tức hành, ổn ngoãn hương khéo đặt câu đấu đệm. Bảo Thoa nói, "Cần phải định thứ tự." Để tôi viết ra cho. Nói xong liền bảo mọi người rút thăm. Người bắt đầu chính là Lý Hoàn rồi theo thứ tự mà rút. Phượng Thư nói. Đã thế tôi cũng đọc một câu. Mọi người đều cười đói. Thế thì càng hay ạ. Bảo Thòa viết một chữ Phượng ở trên chữ Đạo Hương Lão Nông. Lý Hoàn phản nghĩa đầu bài cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư nghĩ một lúc cười nói. Chị em đừng cười tôi nhé. Tôi chỉ có một câu nôn na thôi, còn là sau thì không biết gì hết hả? Mọi người đều cười nói, Càng hôm na thì càng hay, chị cứ đọc ra đây, rồi đi làm việc của chị đi hả? Phưởng thư cười nói, Khi tiếp xuống, thế nào cũng có gió bớt. Đêm qua, nghe gió bất thổi, tôi có một câu, Một đêm gió bất ào ào, được hay không, tôi cũng chẳng cần. Mọi người nhìn nhau cười nói Câu này tên nông na Nhưng chưa nói hết ý Đó chính là biết cách mở đầu bài thơ đấy Không những hay Mà còn để lại rất nhiều ý tứ Trong người làm sau Vậy cứ lấy câu này làm đầu Đạo hơn lão nông Tiếp luôn đi Phượng thơ cùng Thiến Lý và Bình Nhi Lại uống hai chén rượu rồi đi Lý Hoàn thiết Một đêm gió bất ào ào Rồi đọc câu của mình, Cửa ngoài còn thấy tuyết rào phạt bay, Thương thay thân trắng bùn xây. Hương lăng, Tiếp thay ngọc lại, Tắt đầy khắp nơi, Muốn cho cỏ héo lại tươi. Thám xuân, Còn như mầm lụa, Tưới hoài công thư. Rượu quê giá đã lên rồi. Lý ỷ Được mùa kho thóc Khá rồi xào thay Gió lay ống xảy Gió bay Lý Văn Rời kia ló mặt Sao này quanh chui Hàn sơn xanh đã kém mùi Tụ Yên Nước chiều gặp lạnh Đọng rồi không sưng Trên cành điểu Bám lưng trừng Tương Vân Chuối kia lá vách đông trăng được nào Đỉnh vàng mùi xạ ngạc ngào Bảo cầm và tay áo lụa ủ vào kiếm điêu Trước sông sáng lẫn vương theo Đại ngọc mùi thơm quyện lẫn hạt tiêu trên tường Vẫn còn ngọn gió tạt nha Bảo ngọc ai người tỉnh giấc Mơ màng là ai? Nơi nào tiếng sáo hoa mai? Bảo Thoa, nhà nào đương thổi mấy bài ngọc tiêu? Cua buồn, trục đất sắp siêu. Lý Hoàn cười nói, để tôi đi xem rượu nóng cho các chị thôi. Bảo Thoa nhắc Bảo Cầm đọc tiếp, Tương Vân đứng ngay lên đọc đuổi nhau rồng đánh tan đám mây chiếc thuyền bến nổi về đây bảo cầm bán kiều sói nhỏ chốn này tặng thơ áo cầu cho tướng nơi xa từng phận đâu có chịu kém và lại không ai nhanh bằng cô ta nên đều chừng mắt nhìn cô đàn đọc áo bông này thiếp người đưa tới chàng Tổ xây kiến khéo lo lường. Bảo Thòa khen hay luôn miệng rồi đọc tiếp. Cảnh kia lá nọ xem nhường lung lay. Sáng trong nhẹ bước đường mây. Đại Ngọc uốn lưng thoanh thoát múa may giữa trời. Đòi xí trà đắng thường chơi. Đại Ngọc vừa đọc vừa đẩy Bảo Ngọc bảo đọc tiếp. Bảo Ngọc đứng mài nhìn Bảo Cầm, Bảo Thoa, Đại Ngọc hùa nhau đối với Tương Vân, rất lấy làm thú, còn nghĩ gì đến thơ nữa. Bây giờ bị Đại Ngọc đầy, mới đọc. Rắc đầy hoa muối, nhớ lời ca xưa, câu buông tơi khoát trên bờ. Bảo Cầm, tiếng tiêu văng vòng, vặn qua rừng nào, voi quỳ nhìn ngọn núi cao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 chấmcr e, yán e, chấm cn kết mục đọcuyện đến đây là hết thân ái chào các bạn